Hồi 29, dạo thế giới cực lạc Tây Phương, lắng nghe Đức Phật A-di-đà thuyết Pháp. Thoát tục vui thay sát nhẹ nhàng, đất lành vun giới sống thanh thang, tròn đầy công quả về chầu Phật, biển rộng trời cao thòa vẫy vùng. Tế Phật, khắp nơi đều nghe thấy có người học Phật tu đạo, song cuối cùng muốn học Phật tu đạo phải làm sao đây? Theo như Lão Tăng thấy Thì cũng chẳng có gì Chỉ cần hỏi lại lòng mình mà thôi Nếu như thấy tâm không thẹn Tôi cho là Đã gần Phật rồi đấy Xa rời tâm Tức chẳng có Phật để tìm Như trong một ngôi chùa Không có một vật chi hết Hẳn chẳng thể gọi là chùa được Trong cơ thể con người Nếu như không có tâm Thì làm sao thành người nổi Do đó Nguyện chúng sinh hãy gắng trở thành người có tâm. Tâm có thể biến hóa vô cùng, giống như một chuyên viên vẽ kiểu y phục giỏi, có thể vẽ hàng trăm hàng ngàn bộ đồ kỳ quái khác nhau. Tâm người có thể ví như chuyên viên vẽ mẫu y phục, có thể biến đổi diện mạo, thân hình mình, thành nhiều vẻ khác nhau, muốn biến thành Phật, thành ma, đều tùy tâm mình muốn. Mỗi cá nhân là một vị thầy ma thuật, Muốn bỡn cợt bất cứ cách chi, đi bất cứ kiểu gì, chọc cười cách nào đều làm được cả. Lão Tăng chỉ hy vọng biến thành người tốt, biến thành thần, thánh, tiên Phật. Chứ đừng tự biến mình thành ma, thành quỷ, để cho người sợ hãi, chán ghét. Thì thực quả là quá u mê, ngu tối. Biến thành tốt, biến thành họa đều do một tay mình tạo nên. Đem mình biến thành địa ngục quỷ quái Hoặc trâu bò gà vịt soi gương nhìn lại vóc dáng Nhảy lên thất thanh kêu lớn Khi đó mới vỡ lẽ ra Là chẳng thể biến thành Bức vẽ kiểu mẫu Thọ pháp chẳng cao minh Cho nên đã biến hóa sai Nghe lời lão Tăng nói Bản lai diện mục Tức bộ mặt chân thực Nếu như mất đi Thì dẫu kêu cầu Liệu có thể trở lại được không một sớm biến chất, sau này có hối cũng chẳng kịp nào. Hôm nay thầy hướng dẫn trò ngoan dương sinh dạo thế giới cực lạc tây phương, bái hội đức Phật A Di Đà. Dương sinh, thưa con đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới nơi, Dương sinh xuống đài sen. Dương sinh, tới chỗ này là vàng bạc. Ngọc, lưu ly, phô bầy ngập đất Lan can, rừng cây, lưới võng Đều là những vật phi phàm. Thứ nào thứ nấy Trói ngời hào quang Quả là cảnh tuyệt vời Chưa từng thấy ở thế gian Tế Phật Thế giới Tây Phương cực lạc Là nơi Đức Phật A-di-đà cư ngụ Nơi đó cũng còn gọi là Đất nước cực sung sướng Bảy lần rào Bảy lần lưới Bảy hàng cây vây quanh bốn phía, chúng ta mau tới trước bái hội Đức Phật Tôn Kính, cùng lắng nghe ngài thuyết pháp. Dân sinh, phía trước có một ngôi điện lớn, có phải đó là nơi Đức Phật Tôn Kính cư ngụ không? Đế Phật, đúng đấy, phía trước là điện Di Đà, chúng ta mau tới trước đành lễ. Dân sinh, xin tuân lệnh, trong điện có rất nhiều cao tăng, gư sĩ tu thành chính quả vị nào vị nấy vẻ mặt từ bi miệng đang niệm Phật thanh âm du dương tịnh nhịch người nghe trong lòng thư thái Tế Phật lúc còn tại thế họ đều là những người tu học Phật đạo nhờ công đức viên mãn cho nên tới được thế giới cực lạc đã tới thánh điện chúng ta mau vào đảnh lễ Đức Di Đà Dương sinh xin tân lệnh vào trong Thấy ngồi chính ngay dưới điện một vị Phật Pháp tướng trang nghiêm Toàn thân người sáng hào quang Khiến người ta nhìn thấy phải kính nể Đệ tử là Dương Sinh Xin đảnh lễ Đức Phật kính tôn Hôm nay có duyên theo ân sư tới thánh cảnh cực lạc Đảnh lễ Đức Phật A-di-đà Xin Đức Phật kính tôn truyền dạy Pháp Phật cho đệ tử Phật A-di-đà Lành thay Người ta niệm A-di-đà Phật, còn tôi lại niệm chúng sanh là Phật. Chúng sanh bị luân hồi sống à, thân bị thống khổ. Cho nên, tôi phát 48 đại nguyện, tạo được cực lạc thế giới. Nơi này, hóa thành vùng đất yên lành, dạy người quyết chí niệm Phật tu đạo. Mỗi niệm không quên Phật trong ta, tôi đường dẫn dắt tới đây. Nếu như nghiệp phàm chưa tĩnh, niệm Phật tâm chẳng chuyển. Hình Phật tự tán, thiếu bản tay tử bi, sức yếu vô phương cứu độ Cho nên, hy vọng chúng sinh học Phật tu pháp Đầu tiên, ách phải sạch nghiệp trần, tự tạo tịnh thổ Còn không khó mà thành đạt Hôm nay, vui mừng được thấy Dương sinh là người phàm Vào cửa Phật di đà tịnh thổ Đặc biệt ban ít lời để giác ngộ Nếu như có gì thắc mắc, cứ đặt câu hỏi Tôi sẽ trả lời Dương sinh, cảm tạ Đức Phật kính tôn đã ban cơ hội tốt. Kính hỏi Đức Phật tôn kính, vừa rồi ngài dạy, thế nhân đều niệm A-di-đà Phật. Còn ngài lại một lòng niệm, chúng sinh là Phật. Đệ tử cảm thấy có bao hàm ý nghĩa, kính mong ngài giải rõ ý đó là như thế nào. Phật tôn kính, lành thay, dương sinh quả là có trí tuệ, chúng sanh ngày đêm niệm A-di-đà Phật. Là mong tư độ cho họ lên thế giới cực lạc Còn tôi Ngày đêm niệm chúng sanh là Phật Tức hy vọng rằng chúng sinh với tôi là một Nếu như có thể ngộ được ý của tôi Thì trần thế sẽ hóa thành tịnh thổ Thế giới ta bà biến thành nước cực lạc Vì tôi cũng mong xuống tịnh thổ trần gian Sống tiêu giao tự tại một phen Dương sinh Lời nói của Đức Phật tôn kính hàm ngụ ý nghĩa siêu diệu Nếu như nhân gian biến thành cực lạc, Ngài sẽ đầu thai dáng phàm chăng? Phật tôn kính, chỉ mong là trần gian với đất này tương đồng, tôi ước ao sống phàm. Dương sinh, thưa Ngài, chúng sinh đều mong siêu thăng thế giới cực lạc, ý nghĩ đó có điên khùng không? Phật tôn kính, người đời nghiệp trướng quá nặng, thống khổ phiền não bất tuyệt, nên khổ nghiệp buộc chặt rất muốn thoát khổ, đặng hưởng, lạc. Kỳ vọng nơi Phật tôi gia hộ, để giải thoát khỏi khổ. Như thế gọi là giác ngộ, quay đầu. Còn nếu như nhận khổ làm vui, chấp ảo làm chân mới là đảo điên. Dương sinh, thưa đã như vậy, thì làm cách nào để nhờ Phật dẫn độ hầu thoát khổ? Tế Phật, duy chỉ có một đường, niệm Phật, học Phật. Dương sinh, Thưa chỉ có đơn giản vậy thôi sao? Phật tôn kính Một tiếng A-di-đà liền tới nước cực lạc Học Phật dù chỉ thấy hình tượng song với Phật chân thật cũng chỉ là một Dương sinh Lời Đức Phật tôn kính dạy Thật quả là siêu diệu Xin Ngài giảng rõ hơn để cho đệ tử thấu tỏ Phật tôn kính Niệm Phật ban đầu mỗi niệm chẳng quên Cuối cùng niệm quá át quên Còn niệm A-di-đà Phật, niệm tới tự tính chân Phật, niệm lâu thành Phật, trước tự niệm làm Phật, niệm lâu thành chân. Ngày sau người đời tự nhiên niệm mình làm Phật, một lòng không loạn, một lời không sai, với Phật A-di-đà tâm tâm tương ứng. Cho nên nói, một tiếng A-di-đà liền tới nước cực lạc, đã nhận tự mình là Phật, giác ngộ tâm tính. Niệm Phật một lần, át Phật hiện ra trước mặt, nhích chân một cái, liền tới tịnh thổ. Chúng sinh nghiệp nặng, phiền não đa đoan, cất tiếng niệm Phật, thì đau khổ tuôn ra, khổ nghiệp giảm bớt. Đó là chỗ siêu diệu của sự niệm Phật. Phật có giới luật, quy củ. Nghi thức, nếu như nhất nhất học được, đều chỉ là một, tự chứng niết bàn, thành đạt chính đẳng chính giác. Dương sinh, niệm Phật, khí đau khổ tuôn ra, nhờ đó nhẹ bớt khổ nghiệp, thì quả là một phương thuốc tuyệt diệu trị bệnh tâm linh. Thưa, đệ tử chưa được rõ, khi chúng sinh niệm Phật, cảm giác của Ngài ra sao? Phật tôn kính, chúng sinh bái thọ quy y niệm Phật, để giải thoát nỗi ưu phiền trần tục, để khỏi vọng niệm, để hiện Phật tâm, lúc này tâm tôi cùng với kẻ niệm tôi. Cùng tương ứng, ba kiếp nghiệp trói buộc, nghe danh hiệu Phật cung kính lễ bái, ắt Phật cứu độ. Cho nên, thành tâm niệm Phật, có thể tiêu tai giải nghiệp, chấn tĩnh được tâm tính. Khi chứng sinh niệm Phật, hang trống chuyển âm thanh, tai tôi nghe thấy, tâm Phật cảm động sẽ tới cứu ngay. Dương sinh, thưa đệ tử từng nghe nói niệm Phật, thì có thể đeo theo nghiệp lên sống ở thế giới cực lạc. Có đúng vậy không? Phật tôn kính Vãng sinh đeo theo nghiệp Cũng không miễn hết được nghiệp chướng, Phải một lòng niệm Phật Gặp hoàn cảnh nào tâm đạo vẫn vững bền ắt là vào được thế giới cực lạc Rồi còn phải tu luyện thêm ở đó Tới khi nghiệp lắng trong Mới hóa sinh lên tịnh thổ Nghiệp chướng nếu không hết Như màn che lấp cửa Chẳng thể thấy sự sáng tối Tôi dùng ánh sáng Phật phổ chiếu, khiến thân họ trong sạch, tâm họ sáng sổ. Tất cả ác nghiệp tiêu tan, liền vào ngay đất Phật. Nơi đây còn có rất nhiều viện tu đạo, sở tiêu nghiệp, chuyên để cho những người còn đeo nghiệp đến mà tu luyện. Kẻ vãng sinh đeo theo nghiệp là tại lý do trước khi tạo nghiệp, và sau khi quy y, họ đều không niệm Phật. Một lòng niệm Phật sám hối tiền nghiệp tôi sẽ cảm ứng sự tâm thành của họ mà cứu độ. Nếu như chỉ có niệm Phật, nhưng lại tái tạo các ác nghiệp, không biết sám hối, thì sự niệm danh hiệu Phật sẽ như mây che núi, chôn vùi mất sự chân thật của nó. Vì vậy, không thể đeo theo nghiệp vãng sanh nơi tịnh thổ. Do đó, kẻ tu pháp môn tịnh thổ, điểm quan trọng nhất là tịnh khẩu tịnh tâm, tịnh thân, át gần được tịnh thổ. Lại còn phải tích thiện tu đức Chẳng thể khẩu Phật mà tâm không Phật Phải cả tâm lẫn khẩu đều như Phật Chớ có giảng dài nói miệng xuông tôi thấy chúng sinh thời mạt Pháp Mê đắm, ngủ ẩn Luân hồi xấu nẻo Rồi vận trời đổi thay Thời đại ngày một mới Vật chất hương thịnh xa hoa bửa bãi 48 đại nguyện không thực hiện nổi Vì phổ độ chúng sinh đặc biệt khai mở Pháp môn khuyên người một lòng niệm Phật. Phật Pháp giản dị tu hành mau chóng. Chúng sinh, nếu như không biết tu trì, sợ rằng khi không còn thân này, muôn kiếp chẳng khôi phục nổi. Phật vốn trí công, mặc dù đã vào cửa Phật, miệng tụng di đà, nhưng tâm rắn rết, thì Phật cũng chẳng dám tới gần dẫn độ. Phật rất từ tâm, chỉ tại mình tự xa lánh Phật. Bởi vậy, mong rằng chúng sinh từ nay, Nếu đi trên tịnh thổ, ắt có ngày nghiệp trần rất sạch, vạn vật vứt bỏ, hủy diệt linh căn. Dương sinh, nhờ ơn Đức Phật kính tôn đã từ bi khai mở phương tiện pháp môn, nên có rất nhiều chúng sinh, không kể nam phụ lão ấu, tay lần tràng hạt, miệng vang vang niệm Phật thật trí tình, khiến mọi người kính mến. Cứ theo như đệ tử nhận xét, thì niệm Phật có thể vãng sanh thế giới cực lạc, Ý nghĩa quả là vi diệu Kính xin Đức Thế Tôn Khai mở trí tuệ thêm cho đệ tử Phật tôn kính Phật không nói rằng Niệm Phật có thể siêu thăng Còn có thể siêu thăng cực lạc không Thì xin trả lời Là niệm Phật để đánh đuổi tạp niệm Giúp tâm linh an tịnh Do đó không phản bội đạo quy con người tạo ác nghiệp Là lúc miệng quên mất niệm A-di-đà Bởi vậy nếu ngày đêm tụng A-di-đà Phật, miệng tụng tâm tưởng, lâu dần tâm với khẩu là một. Phật tính hiển lộ trừ được át căn mầm đạo ló. Nơi tịnh thổ, khi bồ đề mọc lớn, niệm Phật khiến tâm thần quên nỗi khổ thống não, có tác dụng sản sinh thiền định. Cho nên, tĩnh tức là định, định có thể sinh tuệ và thấy Phật, tinh thần an vui, tâm linh có chỗ gửi gắm. Lúc niệm Phật sinh tâm an khí hòa thanh tịnh, điều hợp được hành vi bất chính tàn bạo, đánh tan trực khí tụ ở bộ đầu, hú rỗi âm linh. Niệm Phật cũng như thế gian, hòa tấu âm nhạc, người nghe cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng, quên tất cả những nỗi phiền não dấu ghen thống khổ bất an. Bởi vậy, khuyên kẻ tu đạo, kẻ bệnh hoạn, kẻ tâm thần bất ổn, hãy chăm niệm Phật, chắc chắn sẽ hiệu nghiệm Xa rời khổ đau, đạt được an vui Dương sinh, Đức Kính Tôn dạy quá đúng Niệm Phật, tường Phật, biết Phật, thấy Phật, tức là Phật Niệm hoài, niệm mãi, không quên lời Phật dạy, nhất định sẽ thành Phật Thưa Đức Kính Tôn, cảnh thế giới cực lạc Tây Phương, đẹp đẽ quá mức Đệ tử muốn giới thiệu với chúng sinh có được không? Phật Tôn Kính, đất này phàm trần không có nổi Thanh tịnh trang nghiêm vô cùng vi diệu Lầu gác uy nga Hàng hàng lấp lấp Tất cả đều tuyệt diệu Quý báu, thanh nhã Tinh khiết thơm tho lạ thường Nước đức trong áo quý tẩy rửa Tâm trần đầy bụi bậm Nhạc trời không cần tấu Vẫn thường nổi vang Khí hậu không nóng, không lạnh Hoàn toàn thích nghi Quần áo, ăn uống Chỉ mới nghĩ trong đầu Là có ngay trước mặt Chim quý véo von Thuyết pháp về không khổ, vô thường, vô ngã, Gió thổi vi vu trong rừng cây kẽ lá, Tất cả âm thanh đều hết sức vi diệu, Vì tiếng đó là tiếng Pháp vang rộn, Lục căn thanh tịnh, rất sạch phiền não, bụi bầm, Bao nỗi khổ nhọc trần gian không trỗi dậy, Trí tuệ thăng tiến, thâm đạt thực tướng, Thần thông tự tại, sống thọ vô cùng, Hết mọi khổ đau, được mọi sung sướng, Giờ tôi xin hướng dẫn dương thiện sinh dạo thăm các thánh cảnh. Dương sinh, cảm tạ sự hướng dẫn của Đức Tôn Kính, đệ tử thường ước mong được lên thế giới cực lạc. Hôm nay có kỳ duyên lên được đây, phải xem cho thỏa, được cuộc hành trình khỏi uổng phí. Phật Tôn Kính, thế giới Tây Phương cực lạc là nơi người phàm sau khi qua đời được về an nghỉ. Cảnh sắc tuyệt diệu, khắc hẳn trần gian. Dương sinh, xin đi theo tôi. Dương sinh, thưa vâng, xin đi theo đức tôn kính. Phía trước có một cái ao rộng lớn. Trong ao, nở đầy các loại hoa đủ màu sắc, còi đẹp mê hồn. Bên ao cắm một cái bảng đề ba chữ, thất bảo trì. Tức là, ao có bảy cây quý, vàng ngọc huy hoàng, tế phật. Đây là ao thất bảo Nước trong ao là nước tám công đức Dưới đáy ao là cát vàng phủ ngập Nước này là nước sống dịu dụng vô cùng Dương sinh Thưa tại sao lại gọi nước trong ao là nước tám công đức rất dịu dụng? Phật tôn kính Nước sống là nước Phật Là nước tám công đức Tính nước biến hóa vô cùng Người muốn vãng sanh đất yên ắt phải tắm và uống nước tám công đức này mới có thể thanh tịnh. Người đời nếu như bọc tám công đức này nhất định sẽ được vãng sanh lên Tịnh thổ, chẳng cần phải trải qua sự tu luyện. Nước tám công đức ở đây, nước tám công đức gồm có 1. lắng trong, tâm cảnh của người lắng trong tinh khiết, không ngầu đục, sự ô uế. 2. trong mát Tâm người cần sự thanh tịnh mát mẻ, không có khí tối tâm nặng trược phiền não. 3. Ngọt ngào đẹp đẽ Tâm người phải ngọt ngào đẹp đẽ, như nước ngọt ngào uống ngon lành, kết được nhiều thiện duyên. 4. Nhẹ nhàng, mềm mại Tâm người phải thanh nhẹ, uyển chuyển, không thể cứng cỏ. Nước này phải nhẹ và chảy lên, không thể như nước thế gian, nặng và chảy xuống. 5. Nhuần thấm Tâm người không thể khô cứng nóng nảy phải ban nhiều ân huệ cho người, như nước tưới mát vạn vật 6. An vui, hòa hài Tâm người phải an vui, hòa hài, như nước không dậy sóng, êm đềm ở trong, không chìm đắm, và trôi chảy mất 7. Dẹp bỏ lo lắng Tâm người phải trừ bỏ được nỗi lo, nỗi được nỗi mất Nước này ngoài việc giải khát Còn có thể giải đói Dịu dụng vô cùng Tám Tăng thêm lợi ích Tâm người phải được hướng thượng Học nhiều Để mở mang kiến thức Bồi dưỡng trí tuệ Có ích cho sự giác ngộ đạo lý Dùng nước này giải khát Tắm rửa thân tâm thanh tịnh Trí tuệ vô thượng ơn ích vô cùng tận Nước tám công đức Ở thế giới cực lạc dịu dụng vô cùng Người đời nếu như mỗi ngày học tám công đức này, cùng niệm danh hiệu tôi, tự nhiên có phần dành sẵn trên tịnh thổ. Chẳng cần phải tắm gội nước tám công đức để tẩy rửa đào luyện thân tâm. Kẻ đem theo nghiệp tới tịnh thổ, ắt sẽ phải trải qua sự rèn luyện của nước Pháp này mới có thể qua cửa. Dương Thiện Sinh có muốn xuống ao tắm rửa mình không? Dương Sinh Hiện tại trong ao có rất nhiều người đang tắm rửa, không quen biết, đệ tử chẳng dám xuống. Phật tôn kính, trời e ngại, nước tắm công đức là nước Pháp tẩy rửa sạch mọi tội lỗi ác nghiệp, thực là cơ hội tốt lành, chớ để mất uổng. Dương sinh, thưa đã như vậy, đệ tử xin xuống. Ồ, nước mát quá, ngâm mình xuống, thân nặng trở thành nhẹ liền, giống như chim bay trên trời, tắm gió xuân toàn thân mát mẻ, khoan khoái, nhẹ nhàng, phơi phới, cảm thấy như là thân không nợ đần thanh thoát, loại nước thật là kỳ diệu. Phật tôn kính, Dương Sinh thử uống vài hớp coi, chắc chắn sẽ có cảm giác lạ lùng. Dương Sinh, tuy nước đã tắm, song vẫn cực kỳ trong, thử uống vài hớp nước pháp xem sao? Ồ, uống vào bụng như băng giá. Khí từ trong cơ thể phóng ra, giống như bay lên nhẹ nhàng, phơi phới. Phật tôn kính, siêu thăng thật là mau, như phi cơ phun khí lúc cất cánh trên phi đạo. Người đời bình thường, nếu như tu tám công đức này, chắc chắn sẽ có cảm giác như hôm nay, vãng sanh tịnh thổ chẳng khó. Kẻ một lòng niệm Phật, nếu như có nghiệp chướng, ắt phải chảy qua sự tắm rửa nước này để tu luyện. Kẻ nghiệp nặng mới gặp nước này, có cảm giác như bị lóc ra, đàn đầu đau đớn, dần dần trở thành dễ chịu, cho tới khi thoát thai hoàn cốt mới thật sự được tiêu dao nơi miền tịnh thổ cực lạc. Dương sinh, trong ao nở đầy hoa sen năm bầu vô cùng đẹp đẽ, tại sao những kẻ ngâm mình tu luyện trong nước, số lượng hoa sen bao quanh, lại kẻ nhiều người ít? Phật tôn kính Mỗi tiếng niệm Phật là một đóa sen, khi chúng sinh niệm Phật, khí lực và nước miếng, tức linh khí, cùng nước Pháp ứa ra, hóa thành hoa sen. Do đó nước tám công đức, vốn là nước từ trong miệng kẻ niệm Phật, tức nước Pháp tích tụ. Hoa sen tượng trưng cho danh hiệu Phật, nên niệm càng nhiều, hoa sen nở càng lắm. Kẻ niệm Phật thành tựu sẽ gửi hoa sen, phóng khí bay thẳng lên cõi cực lạc. Những người tu luyện tại đây, thời gian không giống nhau, có người nửa năm, có người một năm, phải căn cứ đúng theo nghiệp chứng nặng nhẹ mà phân định. Nếu như y phục ô uế dùng nước tám công đức giặt rũ, ô uế càng nhiễm nặng, càng tốn nhiều thì giờ, còn ngược lại, ắt rất dễ dàng. Trong ao này, đầu tiên lo giải thoát khổ đau, chuyển thành hoan lạc, một sớm tội lỗi ác nghiệp. Tẩy rửa sạch trong thân tâm Nhẹ nhàng ngủ trên hoa sen Do công phu niệm Phật Trở thành tiêu gia tịnh thổ Đó gọi là cửa pháp nơi tịnh thổ Hôm nay Dương Thiện Sinh Phụ Mệnh viết sách Phổ độ Chúng Sinh Tôi mới đặc biệt tiết lộ dấu tích chân thực này Mong chi đệ tử Phật Tu học Phật Kinh Hãy giải thích đất yên theo nghĩa chân thực này Tế Phật Tâm tĩnh Át đất cực lạc yên, mong thế nhân, hãy ra sức công phu, nơi mảnh đất tâm. Quét dọn cho thật sạch sẽ, chứ để bụi bám. Át nhà mình là tịnh thổ, há còn cầu Tây Phương cực lạc nữa. Niệm Phật, học Phật, tự nhiên thành Phật, đệ tử Phật hãy mau giác ngộ. Hôm nay được nghe Đức Kính Tôn chỉ giáo nhiều điều hữu ích. Giờ xin cáo từ, Dương Sinh hãy chuẩn bị. Dương Sinh cảm tạ đức tôn kính đã ban cho đệ tử nước tám công đức thân tâm được thanh tịnh ơn ích quá nhiều kính lạy giả từ phật tôn kính đất yên ở trước mắt mong người đời chớ lạc hướng dương sinh thưa con đã lên đài sen kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường tế phật đã tới thánh hiền đường dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác thiên đàng du kỳ